Vật chồng ân nhân Giọng kể Huy An Trời diễn Kim Linh Trên đời này Có người ta sợ nhất là bị phản bội Đúng không mọi người Mà cái thứ đáng sợ hơn nữa Cái kẻ phản bội Chính là cái người mà mình đã từng cư mang Trời đất ơi Nó cụ bất cụ bơ Trên răng ở dưới Mình đem nó về nhà mình nuôi Mình dạy nghề cho nó cho nó có chỗ ăn chỗ ngủ, xong đã đợi nó quay quái vật trong mình luôn mới ghê chứ. Mà không phải vậy thôi đâu. Xong rồi nó còn hơi lâu rồi. Dụ chị đi. Tôi sẽ nói cho mọi người nghe. Nó luôn sao nghe mọi người. Chào mừng quý vị đến với Ly Huy An, chuyện ma có thật trên kênh chuyện ma Ly Huy An. Và để tăng thêm phần gắn kết thì xin mời mọi người hãy cùng tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của An. Thế lệ An có đính kèm ở dưới phần bình luận. Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ dùm An luôn nghe Và bây giờ chúng ta vô thôi. Ma Lê Huy An. Hôm nay An sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện của các bạn khán giả tên là Ngọc Nguyễn. Bạn này thì quê trả cứu đó mọi người. Nói đầu ngay chuyện là vậy. Hồi xưa cái lúc mà ba mẹ của bạn Ngọc lấy nhau á, Thì cái lúc đó là tay trắng Không có của cải gì hết trơn hết trọi Ông bà ngoại mới trương tình Cho một miếng đất nhỏ Để dựng tạm cái nhà ở Rồi từ đó thì vợ chồng Mới dành dụm Rồi mừng ăn Dần dần thì cũng khá hơn được chút đỉnh Lúc đó thì mẹ Sinh ra chị hai trước Rồi mới tới bạn Ngọc Rồi sau đó thì còn thêm đứa em trai nữa Mà ta nói tội nghiệp lắm Đứa em vừa sinh ra không bao lâu thì nó mất. Tành ra cuộc sống trong nhà còn lại có hai chị em gái thôi à. Mẹ của Ngọc thì ta nói hiền dữ lắm. Mà bà chịu khó nữa, giỏi dữ lắm. Cái kiểu phụ nữ ở dưới quê mình đó mọi người, không có nói lời hay ý đẹp gì hết trơn hết trọi á, mà cũng không có kể công kể khổ gì nữa. Nhưng mà hể có việc gì mà thới tay là cũng làm xong xuôi gọn gàng hết trơn hết trọi Còn ba của bạn thì hồi đó cũng chịu khó làm ăn dữ lắm. Ông chạy xe hàng, sáng đi sớm, tối thì về. Nhà tuy nghèo vậy đó, nhưng mà thời gian đầu thì êm ấm dữ lắm. Mẹ thì ban ngày lo cơm nước, lo con cái. Rồi tối thì tranh thủ qua nhà của dì ba của bạn để phụ mây Dì ba thì làm nghề may, có tiếng ở xóm đó trước tới giờ. Cho nên là lúc đầu á, mẹ chỉ qua phụ mấy việc tạch chặt thôi Y như là cắt chỉ nè Rồi lộn đồ Rồi đâm nút Rồi xếp giải Rồi từ từ cái thấy mê cái nghề này Cho nên là mới xin gì là dạy cho cái nghề luôn Thì mẹ của bạn á, học mai đường thời gian thì Ba mai đẹp dữ lắm Đồ đi học hồi đó của Ngọc đó với chị hai Hầu như là mẹ tự tai mai hết trơn hết trời á Hồi đó nhà đâu có dư giả đâu mà mua đồ đẹp ở ngoài, đúng không? Cho nên thành ra cái gì làm được là mẹ tự tay làm hết. Rồi xong một thời gian sau thì bạn Ngọc mới nói là lúc đó nhà cửa làm ăn cũng khá. Mà ba cực thì cực thiệt nhưng mà có đồng ra đồng vô. Còn mẹ thì sau một thời gian mà học nghề cũng mở được cái tiệm nhỏ ở ngay chỗ nhà luôn. Khách quen ở trong xóm thì từ từ từ từ cũng có nhiều nhiều nhiều nhiều. Thành ra nhà từ cái chỗ mà chạy ăn từng bữa, từ từ thì nó cũng đỡ hơn. Không phải là giàu có gì đâu, nhưng mà nói chung thì cũng không có thiếu thốn như hồi xưa. Bạn nói là nhớ cái không khí trong nhà hồi đó dữ lắm. Cái kiểu như nó bình an, gia đình vừa đủ ăn mà ai cũng yêu thương nhau hết. Còn ba mẹ thì lúc nào cũng tình tứ nhẹ nhàng vậy đó. Rồi cái chuyện mà bắt đầu đổi nha, thay đổi từ cái lúc mà mẹ tình cờ gặp một người bạn cũ. Thì mình tạm gọi cái người này tên là Qua đi nha mọi người. Cái bữa đó đó, mẹ ba mới đi chợ thì gặp lại cái cô Qua này. Cô Qua này theo miêu tả là người hơi thấp chút, da cũng ngâm ngâm đen. Nhìn bề ngoài thì cũng không có gì nổi bật hết trơn hết trọi. Cái lúc gặp lại á, thì cô qua ba mới kể. Số em nó khổ quá chị ơi Mới bầu có hai tháng mấy Chồng em nó quính xảy thai Giờ cũng ly dị rồi Em không có chỗ ở Em đang rửa chén mướn ngoài chợ Mà lương thì cũng thiếu ăn à, Kiểu này Riết chắc chết quá Bà mẹ nghe vậy thì cảm thấy thương Tính của bà mẹ thì trước giờ nó vậy đó Thấy ai mà khổ Là không có kiểu mà làm ngơ Mà đúng cái lúc là cái tiệm mai ở nhà Cũng đang nhiều đồ nữa Một mình bà mẹ làm không có sể Cho nên là mới ngỏ ý biểu vậy nè Nếu khó khăn quá Thì không ấy Về phụ chỉ làm ai đi Vừa có chỗ ở Vừa học được cái nghề để sống nữa hen Cái lúc đầu thì cô qua cũng còn từ chối Ngại ngùng mà Nói sợ phiền Sợ ở đậu nó kỳ dữ lắm Nhưng mà bà mẹ thì bà cứ khuyên hoài à Bà nói vậy nè. Hời ơi, nhà toàn đàn bà con gái không à? Có gì đâu ngái. <cười> có chồng chị thì ổng đi làm tối ngày. Về cơm nước xong xíu cái ổng cũng đi ngủ liền. Vậy là cuối cùng thì cái cô qua này cũng vậy đó. Cái lúc mà mới về đó, cô qua thì ở ngay ngoài cái gian nhà trước của tiệm May. Nhà của bà hồi đó thì cũng đâu có rộng rãi gì đâu. Phía trước thì đặt May mai rồi cái bàn cắt giải với mấy cái chồng đồ mà khách mà chờ giao đó. còn phía sau thì mới là cái chỗ cả nhà sinh hoạt ba mẹ thì cho cô qua ngủ ở ngoài đó ban đầu thì ăn chung với nhà luôn mà cái thời gian đầu ai nhìn vô cũng thấy là cái cô này bác hiền lắm ít nói mà xêng làm gặp ai cũng nhỏ nhẹ hết trơn hết trỏi á lâu lâu mà đi chợ về còn mua cho hai chị em bánh này bánh kia kẹo tùm lum tà la trơn hết trọi Mà cái tay nghề của cô qua này thiệt ra là không có giỏi đâu nghe. Cô không có khéo như là mẹ của bạn đâu. Mấy chuyện như là ở lên trập rồi đo đồ, rồi cắt giải, rồi sửa phơm cho khách này kia kia nọ là làm không có được. Chủ yếu chỉ là trắp áo, trắp quần, rồi may mấy đường đơn giản vậy thôi. Thành ra ở trong tiệm, mẹ vẫn là cái người làm chính. Khách tới toàn là kiếm mẹ không à. Cô qua giống như là cái người phụ diệt hơn Mà ở trong xóm hồi đó đó Ai nhìn vô cũng nghĩ bình thường thôi Một người đàn bà thương người Cứ mang một người đàn bà khác Cái lúc mà họ xa cơ lỡ giận Chuyện đó ở quê mình đâu phải hiếm đâu Đúng không mọi người Chỉ có bà ngoại của bạn Ngọc này nè Là mới không có ưng cô qua thôi Bà kiểu lâu lâu cái Kéo mẹ của bạn ra Nó nhỏ Nhỏ này tao thấy nó không có đứng đắn nghe mày Coi chừng nó đó Ngọc thì lúc đó cũng còn nhỏ lắm Không hiểu Cái chữ đứng đắn là gì Chỉ nhớ là bà ngoại không có thích cô Hoa đó thôi Còn mẹ thì Bà không có tình Bà nghĩ đơn giản lắm Ba thì đi làm suốt Sáng đi tối về Còn cô Hoa thì cả ngày ngồi ngoài tiệm mai với mình Đụng mặt nhau được bao nhiêu đâu mà Có chuyện Mà cái bạn Ngọc bây giờ nghĩ lại nha Mẹ của bạn sống kiểu ngay thẳng quá Cho nên mẹ nhìn người cũng theo cái kiểu đó Mà không có nghĩ gì sâu xa hết trơn hết trời Cái thời gian đầu á Thiệt ra thì cũng yên Cô qua bà xiên, xiên làm, ít nói Mà trong nhà ngoài xóm ta nói Chưa ai thấy gì bất thường hết trơn Có điều Ngọc nói là có một chi tiết nhỏ Mà nghe xong thấy cũng hơi lấn cân chút xíu Là cái cô qua này nè Sống kiểu biết ý quá Cái gì cũng vừa vừa đúng đúng Tới mức mà ta nói mà Khó ai mà ghét cho được lắm Mẹ biểu gì thì làm cái đó Khách tới nhà thì giả thưa đàng hoàng Gặp ba của bạn về ngang Thì chào nói một tiếng Rồi né đi chỗ khác Mà ta nói chính vì mọi thứ Mà nhìn vô đều ổn như vậy đó Cho nên người ta mới không có đề phòng Rồi Tới cái bữa này nè Tự nhiên cô qua bị đánh ghen ngay trong tiệm mai luôn Bữa đó ta nói Âm um trời lỡ đất vỡ trần hết trời Một đám người Phụ nữ không à Kéo tới Ta nói chửi bới ấm um, sầm Rồi xong vô hả nắm tóc mẹ xé áo là Xé tùm lưng ta lạ hết Người ta nói cô qua là vụ chồng của người khác Mà ta nói lúc đó hả Nguyên cả cái xóm chân hưởng hết trơn hết trời Bởi vì thiệt tình trước đó Cũng có mấy người thấy cô này hay giận giỡn với mấy ông ngoài chợ Kiểu mà hay cười nói mà lã lên chút đó Nhưng mà đâu có ai nghĩ tới cái lúc đó đâu Đúng như bạn kể Nhìn cô qua cũng đâu có đẹp đẽ gì Không gì nói trội hết Cho nên là cũng không có ai ngờ tới đâu Thì mẹ của bạn hôm đó đó Là cái người mà lao ra can nữa Can cho bạn được Rồi sau khi mà cái đám người kia bỏ đi Thì mẹ còn ngồi khuyên cô qua Đại khái là vậy nè Thôi ơi, coi em khổ chưa? Giờ muốn quen ai thì coi kỹ chút. Tìm hiểu người ta coi có vợ con gì chưa? Chứ chưa, chưa tìm hiểu kỹ mà nhé vô kiểu này là chết như chơi nghe em. Mẹ bà nói vậy đó. Cô qua bà nghe xong, bà cũng không có cãi. Không có đôi co gì hết trơn hết rồi. Bà chỉ ngồi im re gì đó. Chính cái chỗ đó, đó mới làm cho bà mẹ càng tin là cổ biết lỗi rồi. Nhưng mà thiệt ra nghe Từ sau cái bữa đánh ghen đó, đó Mọi chuyện trong nhà ta nói Từ từ nó rối Nó rối Nó rối từ từ từ từ Mà không phải là Cho ai thấy liền đâu Mà theo cái kiểu mà Nhỏ nhỏ trước Cái thành tử ra Chỉ ai trong nhà mới cảm nhận được thôi bà ba của bạn Tự nhiên cái bắt đầu Ông khó tính từ từ từ từ Ông tự nhiên Ông gây gắt Ông chửi Mình lim ra vậy đó Mẹ hỏi cái gì Cũng trả lời cục ngủ Có bữa mẹ chỉ nhắc sơ cái chuyện Mà trong tiệm cái kiểu Sao bữa nay con qua nó đi giao đồ gì Về kế dữ Vậy thôi đó Tự nhiên cái ống nổi quạo liền Cái kiểu y như là binh cô qua vậy đó Sao bà không tự đi giao đi Sai người ta ăn chi Rồi càm ràm nhức đầu muốn chết luôn vậy hả Cái hồi đó bạn Ngọc bắn còn nhỏ Không có hiểu cái chuyện của người lớn nói Nhưng mà cũng có cảm nhận được là Ở trong nhà có cái gì đó nó không hay rồi Từ cái lúc đó đó Thì ba của bạn mới bắt đầu là ít về hơn Có khi ta nói Tới khuya mới về Mà có khi về ăn cơm xong chút á Đã đi liền vậy đó Còn có bữa nha Ta nói mấy ngày liền không thấy mặt luôn Bà mẹ thì ban đầu chắc là Nghĩ là do ba ổng bận làm ăn Nhưng mà càng về sau đó Thì càng thấy buồn ra mặt Có những chuyện ta nói nhỏ thôi Ngọc nhớ tới bây giờ luôn Như là hồi trước ba đi làm dạy Ta nói vừa dựng xe ăn cái Là mẹ tự trong nhà đi ra Hỏi thăm này kia kia nọ Còn về sau này nè Nhiều bữa mà ta nói mà ba dựng xe ngoài sân Xong rồi đi thẳng vô nhà Mẹ ba ngồi trong tiệm mai mà cũng không thèm bước ra nữa Không phải là mẹ hết thương đâu Mà là trong lòng bắt đầu Có cái gì đó nó dướng dướng rồi Hai người cứ vậy đó Người này né người kia Con nít ở trong nhà Tuy là không có hiểu gì hết đâu Nhưng mà vẫn thấy cái công khí nó có cái gì nó khác lắm Còn cái cô qua Thì bà vẫn y như cũ vậy đó Vẫn đi ra đi vô trong tiệm Cũng phụ mai Cũng nói năng nhỏ nhẹ Lâu lâu còn mua cho hai chị em bánh kẹo tụm lim tà la Tình ra nếu là người ngoài nhìn vô Chắc cũng chưa ai dám nghĩ gì sâu xa đâu Chỉ có bà ngoại, bà ngày càng không yên bụng nghe Xong rồi, thì một thời gian sau thì cứ tiếp diễn như vậy hoài Một bên là mẹ vẫn cắm cuối may đồ, lo cho con, lo cơm nước Còn một bên là cái tính nết của ba ta nói càng ngày càng lạ lùng Mà càng lạ bao nhiêu á, thì bà mẹ này bắt càng buồn bấy nhiêu Chỉ là cái lúc đó không có ai ngờ là mọi chuyện ta nói nó sắp banh chành hết trơn hết trọi Tới cái bữa này nè, bà mẹ bà mới đi lấy giải ở một cái chỗ khác. Rồi bà vô tình bà nhìn thấy chiếc xe của bà, dừng trước cửa một cái nhà nghỉ. Cái bữa đó đó, mẹ của bạn đi lấy giải ở một cái chỗ khác, chứ không phải là cái chỗ quen đâu mọi người. Chắc là cũng do mối cũ hôm đó không có đủ giải hàng sau đó. Cho nên là mẹ mới chạy vòng qua cái khu kia Mà cũng chính vì cái bữa đi lệch như vậy Mẹ của bạn mới thấy chiếc xe của bà dừng trước một cái nhà nghỉ Bên hông chạy Lúc đầu chắc bà cũng chưa dám nghĩ gì nhiều đâu Kiểu mà còn tự nói với mình là Biết đâu ổng ghé giao hàng Hay là gặp ai đó rồi đi thôi Chứ giữa ban ngày Ai mà nghĩ được cái chuyện mà đau lòng như vậy Nhưng mà ngay cái lúc đó đó Thấy cô quà Đi vô hmm. Cái lúc đó của qua bà, bà đi vô bà cúi mặt xuống Bà mới đi nhanh dữ lắm Rồi bà bước thẳng vô trong luôn Tới chỗ đó ha Là bà mẹ bà đứng khựng rại Ta nói trong bụng lúc đó chắc là trối dữ lắm rồi Bởi vì vừa muốn tin mình là nhìn lỗ Mà cũng vừa thấy là có cái gì nó nghẹn ngang cổ rồi Rồi bà mẹ bà mới dắt xe vô bên trong lẹ Bà đi theo vô luôn Tới cái lúc này nè, bà Ngọc bà không có kể kỹ khúc trong đó đâu. <cười> Chắc tại, cần nhắc thôi. Tới đây là đủ đau rồi. Thì biết là mẹ đã thấy tận mắt ba với cô qua ba ở trong đó. Tức là không còn gì để cãi nữa trời hết trời. Không còn là nghe lời người ta đồn, cũng không còn là mình nghi nghi ở trong đồng nữa. Mà kính mắt của mình cần thấy luôn. Bà mẹ đứng chết trần. Tại vì không có ngờ nổi cái người đàn bà mà mình kéo về mình giúp đỡ cái lúc mà khốn khó đó. Cho ăn cho ở, cho ngồi chung tiệm, chỉ nghề cho làm ăn đàng hoàng. Vậy mà lại đi với chồng của mình. Cái đau đó chắc là chỉ có mẹ của bạn mới hiểu thôi. Chứ người bình thường ta nói không có hiểu nổi đâu. Mà đau nhất cái nhà là khi cái chuyện đã bể ra rồi. Cùng qua bà cũng không có dấu nữa. Bà nói thẳng luộc. Nói thiệt với chị luôn nè. Em ăn ngủ với ông ba năm nay chúng phải mới đây vợ Chồng là chồng chung chúng phải của riêng chị nữa Chị cũng đừng có làm quá lên Mang nhục hết cả ba người Chứ không chỉ riêng mình em đâu Chưa nói tới cái cách mà ngang ngược của bà nè Mà chỉ cần ta nói nghe tới đó thôi là Đủ gục rồi Nghĩa là ba năm qua đó Mẹ vẫn tin người Dẫn cho cô qua ở trong nhà Dẫn ngồi mai chung một chỗ Vẫn lo cho cổ từng bữa ăn giấc ngủ. Còn sau lưng mình. Thì hai người đó đen nút với nhau. Biết là bao lâu. Mà chưa hết đâu. Cô qua bác còn nói như vậy nữa nè. Bữa nay đi siêu âm về. Bầu của ảnh cho tôi là con trai nữa đó. Chị cũng biết. Ông khoái con trai mà đúng không? Chị mà đụng vô tôi. Cái thai mà hương cái hả? Là chị tàn đời với ổng á. Ta nói nghe cô qua nói tới đó thôi khe. Là mẹ của Ngọc hết biết trời trặc mây gió gì nữa hết trơn hết trọi. Về tới nhà một qua bữa sau là bà đổ bệnh luôn. Xong rồi bà xuống sắc ta nơi trầm trọng. Ăn uống không có dục mà nói năng cũng không có còn được như trước nữa. Cái lúc đó bà ngoại với chị ba mới thấy như vậy thì mới hỏi. Thì tới cái khi mà mẹ nói ta hết đầu đuôi, cả nhà ai cũng điu đứng hết trơn hết trọi luôn. Bà ngoại bả vừa nghe xong là bả khóc quá trời khóc, trời bả chửi. Chửi ba của bạn thì ít Mà chửi cái cô qua này ta nói hả Chửi kinh thiên động địa luôn Bởi vì bà tức cái kiểu mà nuôi ông tài áo vậy đó Mình kéo về giúp Vậy mà quay qua giật luôn trọng của người có ơn với mình Bà dì ba bà nghe tin xong Bà cũng bỏ việc bà chạy qua Rồi mấy cái người ở trong xóm biết chuyện Cũng bắt đầu ta nói xì xầm xì xăm Có người thì thương mẹ của bạn Có người thì chửi cô qua là cái thứ mà đặt bà ăn cháo đá bát. Mà nói gì thì nói, cái người mà chịu đau nhất đó nghe vẫn là mẹ của bạn. Từ sau cái khi mà bị thanh phui ra hết rồi, lúc đó bà cô qua này mới lộ nguyên hình luôn. Bà cứng đầu giữ thần lắm nghe Bà ngoại đuổi, không đi. Bà trơ trơ bà nói gì nè. Bà làm như tôi thèm ở cái nhà này lắm vậy Tôi thương thằng con trai trong bụng tôi thôi Tôi sợ đẻ ra nó không có ba bà. <cười> bà mà nói hoài hả Tôi đi phá cái bầu này luôn Mất thằng con trai của ổng hả Ổng về ổng đốt nhà bà cho mà coi nè Hình như là bà biết được cái điểm yếu Của ông ba hồi xưa Cho nên là bà nói cái vô trúng luôn à Tại vì từ cái lần đứa em trai bị mất Trong lòng của ba của bạn Lúc nào cũng cái kiểu mà Canh cánh chuyện không có con trai Hồi trước tại vì nhà nghèo Mẹ thì độc tắt mặt tối lo làm ăn, lo con cái Cho nên là không có còn nghĩ tới cái chuyện mà sinh thêm đứa nữa Thành ra bây giờ mà nghe cô qua nói như vậy Thì ba của bạn gần như là nghiêng hẳn về phía cô luôn rồi Cái lúc đó đó bà ba thay đổi 100% luôn Không còn cái kiểu mà né tránh như trước nữa đâu Mà gần như là đứng về phía cô qua luôn đó mọi người Ông mướn nhà cho cổ ở riêng Rồi sau đó thì cũng qua ở chung Còn cái nhà cũ thì lâu lâu ghé về lần Vậy thôi Mà mỗi lần mà ghé về Là trong nhà ta nói Nó nặng thêm 1 chút Bà ngoài bà thấy bà tức quá mà Mẹ thấy là bà đau Hai chị em thì còn nhỏ Nhưng mà cũng bắt đầu là Ghét ông ba này ra mặt luôn Trước kia Mẹ bà nhanh nhẹn dữ lắm Cái việc gì mà tới tay mà cũng làm cho gọn gàng Vậy mà cái giai đoạn đó đó nghe Bà mẹ bà cứ thẳng thở thẳng thở Cô bữa bà ngồi vô bà may đồ cho khách đó, Mà bà cầm tấm giải lên Rồi bà đề xuống Như là không còn biết mình đang tính làm gì nữa Mất đi cái phần hồn rồi Mà cái đau của người mẹ đó Không có chỉ là ở chỗ bị phản bội thôi đâu Mà còn đau là vì cái người chen vô và mình Lại là cái người mình đã cứu giúp nữa Đau gì ba của bạn không chỉ sai có một lần Mà giấu mẹ suốt mấy năm trời Rồi tới cái lúc mà chuyện dở lỡ ra rồi Thay vì quay về xin lỗi vợ con Mà ổng càng ngày Ổng càng nghiêng về bên đó hơn Xong rồi còn để cho cái cô qua này nè Tự ý nói chuyện ngang ngược Cái đó đó Chính cái đó mới làm cho mẹ của bạn gục đó Có nhiều bữa nha Bà mẹ bà ngồi ngoài chỗ cái mái mái Lâu lắm Bà bà không làm gì hết trơn á trời Bà ngoài bà đi ngang Bà thấy vậy, bà mới kéo vô nỉ. Chứ mà cứ để như vậy là bà mẹ bà ngồi từ sáng tới tối luôn. Có bữa đang ăn cơm, tự nhiên cái ăn được miếng bỏ đũa ngàn, không nuốt nổi nữa. Có bữa chị hai với bạn ngồi ở bên cạnh nói chuyện. Mẹ bà cũng chỉ cực cực, không có đáp, không có nói gì trơn trời. Mà cái người trước kia việc gì cũng lo được, bây giờ cái kiểu mà cứ y như cái xác không hồn vậy đó. Rồi tới một cái bữa này nè Ông bà ba, Ông đem cái đơn ly hôn về Ta nói cái cảnh đó đó Tới bây giờ nè Ngọc vẫn nhớ như in lục Ông bà ba, ông ngồi xuống cái bàn giữa nhà Ông lấy tờ giấy ra Ông để trước mặt Kêu mẹ bạn ký Ký đi Tôi nữa ở bên thằng con trai rồi Không có về đây nữa đâu Ông chỉ nói đơn giản vậy thôi đó Ngắn ngủ mà Mà mẹ của bạn ta nói Y như là người mà bị đạp thêm một đạp nữa vậy đó Tại vì trước đó Dù cho nó đau cách mấy Nhưng mà trong lòng chắc mẹ vẫn còn Có một chút mong là ba ông tỉnh lại Ông quay về Chứ không có tới cái mức mà cầm nguyên cái tợ đơn đi dị Đem về Rồi đặt xuống bàn Rồi coi như là người ta cắt đứt thiệt vậy đó Lúc đó bà mẹ bà hết biết chị luôn rồi Không chỉ bên ngoại đâu Mà bên nội cũng chửi quá trời chửi luôn chửi ông ba đó Còn hai chị em lúc đó thì ta nói chỉ biết ôm nhau Mà khóc theo thôi chứ không có làm gì trở nên trời Lúc đó đó Bà mẹ bà bị dập một lúc quá nhiều thứ Một động chồng ông phản bội Với chính cái người mà mình đem về mình cư mang Còn hai là đem cái đơn ly dị về ép ký Nghĩa là không chỉ mất chồng Mà còn bị trà luôn lên cái nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nữa. bà ba mẹ, đi với ba từ cái lúc mà nghèo khó nhất, trời sinh con, trời mất con. Rồi cũng cùng với ba kề dựng lên cái nhà này. Vậy mà tới cái lúc mà khá hơn một chút á, thì lại bị bỏ kiểu đó. Nghĩ sao mà không đau cho nổi. Sau cái vụ đó xong rồi, thì mẹ của bạn Ngọc thay đổi hoàn toàn được. Có một chi tiết này nè Mà nghe ta nói nó dai dứt dữ lắm Là cái giai đoạn đó đó Mẹ hay ôm hai chị em Lâu hơn trước Mà khi ôm không có nói gì nhiều hết Chỉ ôm thôi à cô bữa đang ngồi vậy đó Mẹ mới quay qua bạn nhìn hai đứa con lâu lắm Nhìn cái kiểu Y như là muốn chớ kỹ vậy đó Hồi đó còn nhỏ Cho nên bạn không có hiểu Chỉ thấy mẹ buồn thôi. Mẹ lạ thôi. Sau này lớn lên nhớ lại đó. Bạn mới thấy chắc ở trong lòng mẹ lúc đó... Ba mệt dữ lắm rồi. Cái thời điểm đó... Không ai nghĩ là mẹ sẽ làm cái chuyện dại dột hết đâu. Tại vì bề ngoài... Mẹ vẫn ở đó mà. Vẫn lo cho hai dị em... Vẫn cứ sống như bình thường vậy đó. Mà cũng chính vì mẹ tráng giữ cái bình thường đó đó. Cho nên tới cái ngày cuối cùng... Cả nhà mới không ai kịp đề phòng gì hết trơn trời. Cái ngày hôm đó nhỉnh bên ngoài bình thường lắm mọi người. Bà mẹ vẫn dậy sớm rồi làm công chuyện cơm nước y như thường ngày như đó. Mà lạ là cái bữa đó đó, mẹ bà ba nói nhiều hơn mấy ngày trước. Mấy bữa trước mẹ cứ lặng lặng, ai hỏi gì thì nói chút xíu. Còn hôm đó Bà ba dặn cái này cái kia đủ thứ trên trời dưới đất á. Dặn là hai chị em phải biết thương nhau Dặn Ngọc á, là đi học Nhớ nghe lời Rồi nhắc luôn mấy cái chuyện nhỏ nhỏ ở trong nhà Hai chị em lúc đó còn nhỏ Nghe mẹ chịu nói chuyện vậy Mừng lắm Mừng trong bụng lắm Cứ nghĩ chắc nay mẹ đỡ hơn rồi Chắc từ từ thì cũng khoa được thôi Cái bữa hôm đó là cái bữa cơm Mẹ gấp đồ ăn cho hai chị em Rồi còn hỏi là Ăn no chưa Rồi nói chuyện bằng Cái giọng bình thường của mẹ đó Thành ra sau này Mỗi lần mà nhớ lại Bạn đau lắm Tại mấy mấy tiếng trước thôi Mẹ còn ngồi đó ăn cơm Còn chặn Mà tới khuya Khác Khác hẳn rồi Ăn cơm xong xuôi Trong nhà có y như mọi bữa Người lớn thì lo việc người lớn Còn hai chị em thì chuẩn bị bài tập Rồi đi ngủ Hồi xưa mà Đâu có biết bữa cơm đó là bữa cơm cuối cùng Được ăn chung với mẹ đâu Cứ nghĩ sáng mai ngủ dậy Rồi thấy mẹ y như mỗi ngày Chị đó Hôm đó Khuya hôm đó, đó Đang ngủ tự nhiên cái Ngọc nhật mình Mở mắt ra Thấy trong nhà im ru Cho nên mới kêu mẹ Mà kêu hoài không có trả lời Cho nên là Bạn mới đi kiếm Và chính Ngọc là cái người thấy mẹ đầu tiên Tới bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh cái cảnh đó đó Bạn nằm dưới tình nhà Mà hông ra nhiều lắm Hồi đó mới có 9 tuổi à, làm sao mà hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Thành ra bắn chỉ biết nhào lợi, rồi lay gọi, rồi kêu mẹ ơi, mẹ ơi vậy đó. Mà kêu hoài bác không có trả lời. Cho nên là lúc đó bạn quảng như lắm. Chị hai bá đang ngủ nghe vậy thì cũng lật lật chạy ra. Vừa nhìn thấy, cũng la qua trời quả đất. Rồi hai chị em cứ vậy mà khóc Ta nó khóc âm um sầm giữa đêm Gọi Rồi lây mẹ dậy Nhưng mà lúc đó Trễ quá rồi Cái cảnh đó đâu quý gì Nó theo bằng ngọc cho tới tận bây giờ Hồi đó còn nhỏ quá Chưa có hiểu Chết là cái gì Chỉ biết là mẹ không còn Đả lời mình nữa Mới tối còn ăn cơm chung Còn nghe mẹ dặn dọ Mà khuya ra Bà nằm cứng đơ ở đó Cái đoạn mà đứt ngang tay đó Tới bây giờ Bạn vẫn không thể nào quên được Bạn nói là cái cảnh đó đó Nó dính hoài luôn trong đầu Nó không bao giờ phai được đâu Thì khi mà nghe hai chị em la lạc Bà ngoại với mấy người hàng xóm mới chạy qua Bà dị ba cũng được kêu tới luôn Nhưng mà lúc đó không còn kịp nữa mọi người Ngọc chắc chạy khúc này rất là ít Chắc tại là đau quá Cho nên là cũng không có muốn kể chiều nữa Chỉ biết là cái đêm đó đó Nhà nó loạn lên thế trơn hết rồi Rồi sao cái đêm hôm đó Tao nói cả nhà như sụp đổ Bà ngoại bà thương con gái quá Cho nên bà khóc suốt kìa Còn dị ba Thì phải qua lo cho hai dị em Chứ lúc đó trong nhà Đâu còn ai đủ tỉnh táo Để mà quán xuyên mọi chuyện nữa Rồi đám tang Thì buồn dữ lắm Người trong xóm cũng tới phụ Vì đó Ai cũng thương Thương mẹ của bạn Thương hai dị em Tại vì trước giờ bà sống bà hiền quá mà Bà chịu khó Bà làm ăn đạt hoàng Mà cũng không gây phiền động với ai. Bởi vậy khi cái chuyện mà xảy ra. Ai cũng xót xa hết đó. trời. Ơi. Lúc đó thì ba của bạn ba cũng có chè. Nhưng mà vừa nhìn thấy mặt. Đó, là bà ngoại ba nổi nóng. Ba cầm chỗ trà ba đuổi thẳng. Ba không cho bước vô nhà. Bà không cho bước vô nhà. Mà ta nói nghĩ bà ngoại bà nặng lợn vậy cũng phải thôi. Còn hai chị em thì gọi phải nói luôn. Từ cái lúc mà biết chuyện mà ba phản bội mẹ cho tới cái lúc mà mẹ mất. Trong lòng chỉ có giận với giận thôi. Thành ra ba có đứng ở ngoài hay có nói gì. Hai chị em cũng không có muốn nghe nữa. Rồi khi mà đám tang xong xuôi, vì ba bà mới qua, bà ở với hai chị em. Bà ngoại thì cũng qua luôn. Từ cái bữa đó đó, hai chị em sống trong sự đùm bọc của bà dì với bà ngoại. Hồi đó Ngọc còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì hết. Đó. Chỉ biết từ sau khi mà mẹ mất, mà hãy tới đêm đó, là bạn thấy sợ. Vẫn là cái nhà đó mà thiếu mẹ rồi, nên trong lòng nó cứ trống trống trống trống làm sao. Đó. Rồi tới cái đợt mà mở cửa mã đó, Thì bắt đầu nó có chuyện nè Đêm đó đó Ngọc nằm ngủ bình thường à Đang ngủ Trở mình vậy Mở mắt ra Rồi thấy cái mụn ở trước mặt đó, Nó cứ lây lây lây lây Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ Mà trong khi ở nhà đâu có gió gì nhiều đâu Lúc đầu Thì bạn còn tưởng chắc là ai đi ngang qua rồi đúng trúc Nhưng mà nhìn kỹ thì không có phải Ở phía bên ngoài mùng Bạn thấy có cái gì đó nó trắng trắng Nó đang đi lại gần Lúc đó bạn còn nhỏ Cho nên đâu có biết đó là cái gì Chỉ thấy sợ thôi Mà cái làm cho bạn sợ Là nó công hiện ra rõ ràng Như một con người đứng đó đâu Cứ mà mờ mờ Trắng trắng Rồi cái bóng đó nó, Từ từ nó bự bự bự bự, bự lên Nó méo méo Y như là nhìn qua Cái tấm màn vậy đó Bạn nhìn một hồi thì bạn thấy Cái dáng đó rất giống mẹ của mình Lúc đó sợ quá rồi Nhưng cũng không biết phải làm cái gì Thành ra là chỉ quay lưng vô trong Rồi nằm im như vậy luôn Rồi tới sáng hôm sau đó, Cái bắt đầu bạn bị sốt Mà sốt cao dữ lắm nghe Nói sản tìm lưng tà la luôn Làm cho bà ngoại bà lo quá trời quá đất Rồi bà ngoại bà mới thắp nhang bà giái mẹ Nếu có thương con thì về thăm thôi Chứ đừng làm nó sợ tới mức bệnh vậy Nó còn nhỏ Nó có biết gì đâu Mà cái điều làm cho Ngọc nổi da gà Là ngay tối hôm sau Mẹ lại về thêm một lần nữa Mà lần này thì khác hẳn luôn nghe Bạn nói là cái lần này giống y như là trong mơ vậy đó Thấy mình đang nằm trên trường Rồi mẹ đi vô thức như cái lúc còn sống Mẹ đi lại gần, nhìn bạn, cười cười, rồi đưa tay vuốt má, rồi đặt tay lên trán, hỏi một câu rất là quen. Thấy mệt nhiều không con? Chỉ một câu thôi đó. Mà chính cái câu đó là làm bạn nhớ hoài Tại vì hồi trước mà mỗi lần mà bạn bị bệnh đó mẹ cũng kiểu hay sợ trán rồi hỏi đúng y như vậy luôn. Tới sáng hôm sau, sốt nó dịu xuống. Rồi từ từ cái bạn khỏe lại. Lúc đó đó, bạn chỉ biết là mình thấy mẹ. Rồi sau đó bệnh cũng đỡ. Sau hai cái lần đó thì khoảng một thời gian dài, Ngọc không còn thấy mẹ nữa. Tuy là không thấy thôi nghe, nhưng mà Ngọc kể là vẫn có cảm giác như là mẹ đang ở trong nhà vậy đó. Rồi sau một thời gian nữa đó, dì của Ngọc bữa đó đi chợ, thì có nghe một cái tin là chấn động dữ lắm luôn. Ngọc nói là nghe xong cái tin đó Nhiều người trong xóm ta nói hả hê chữ lắm Cái cô qua đó Tới ngày sinh Thì sinh khó quá Cho nên ta nói mất cái trên bạc sinh luôn Nhưng mà cái đứa nhỏ trong bụng Thì không có sao hết trơn hết trời Y như cái kiểu mà trời quả báo đó, Mọi người Nhưng mà Ngọc cũng nói thiệt là Nhà nghe cái tin đó Thì cũng thấy tội lắm Nhất là chị em của Ngọc đó. Tại bây giờ hai chị em cũng đang Thấu cái cảnh mà không có mẹ Cho nên là thấy tội là tội ở chỗ đó Rồi một thời gian sau đó Mọi người nè, hai chị em Rồi một thời gian sau Hai chị em thì cũng lớn lên Trong cái sự mà lo lắng của bà ngoại với dì Còn ba thì cũng có Vài lần về kiếm Cũng có gửi quà Rồi cũng nhắn hỏi này kia kia nọ Nhưng mà hai chị em không có chịu gặp mặt Ngọc nói là cái lúc đó Trong lòng còn giận dữ lắm Cho nên là không có muốn nhìn mặt ba nữa Càng lớn Bạn càng thấm cái cảnh mà không có mẹ Hồi nhỏ còn mơ hồ nha cho tới cái lúc mà biết nghĩ rồi ta nói Thấy bạn bè của mẹ lo từng chút Rồi quay lại nhìn mình Trong lòng nó hụt hẳn lắm Mà nhất là tới cái lúc mà bạn chuẩn bị lấy chồng Cái cảm giác đó nó càng rõ ràng hơn nữa Tại con gái mà Tới ngày cưới ai cũng mong là có mẹ ngồi kế bên Rồi lo cho cái này cái kia Còn bạn thì tới lúc đó thì chỉ có bà ngoại với mấy dì thôi Ta nói nó buồn, nó tuổi dữ lắm Hồi đó Ngọc Lo cưới sinh bận biểu quá Cho nên là quên mất cái chuyện mà thử áo dài làm lấy gia tiên Rồi gần tới cái ngày thì mới sực nhớ Cho nên là hai vợ chồng mới chở nhau đi kiếm Mà đi thử thì cái bộ mà vừa mắt á, Thì nó lại chặt Cái bộ mặc được á, Thì không có ưng Chạy mấy chỗ ta nói cũng không có kiếm ra được Rồi tới tối hôm đó Hai giờ chồng mới đành đi về trước Tính bụng là để mai đi kiếm tiếp Vậy mà đêm hôm đó Ngọc mơ thấy mẹ nữa Cái giấc mơ nó rõ dữ lắm Nó rõ tới mức mà sáng dậy rồi mà Ngọc vẫn còn nhớ như in luôn ngạc Ngọc thấy mình đang làm lễ cưới ở trong nhà Mà trong nhà nó rộn ràng dữ lắm Còn Ngọc thì mặc một cái áo dài đỏ rất là đẹp Ngọc nhớ nhất là ở trên cái áo đó đó Có hình con trồng con phụng Nhìn một cái là nhớ như in luôn Rồi lúc đó là mẹ mới bước tới Nắm lấy tay của bạn Rồi chắc bạn đi làm lễ Ngọc nói mẹ ở trong mơ Nhìn y như là cái hồi còn sống Không có cái gì sợ sợ hết Mà chỉ cười à Mà cái kiểu cửa nó hiền hiền quen thuộc của mẹ ngày xưa đó Rồi mới nhìn bạn Rồi nói Con mặc cái áo dài này Đẹp y như mẹ hồi trẻ luôn vậy đó. Nghe tới cái câu nói đó thôi Ở trong mơ là bạn muốn khóc rồi Tại vì lâu lắm rồi mới nghe Mới thấy mẹ gần gũi như vậy Mà lại đúng ngay cái lúc mà mình sắp lấy chồng nữa Rồi sáng hôm sau tỉnh dậy Vẫn còn nhớ rất rõ cái áo dài đó Nhớ từ cái màu đỏ cho tới hình trồng phụng ở trên thân áo luôn. Cái kiểu nhớ này nó không có giống như là mấy cái giấc mơ bình thường đó mọi người. Tại vì tỉnh dậy rồi mà nó vẫn còn rõ mụn một mụn một ở trong đầu luôn mà. Xong cái tới bữa trưa sao? Cái tiệm mà cho thuê đồ cưới mà hai vợ chồng đã ké hôm trước ấy, tự nhiên mới gọi. Nói là mới có thêm một lô áo dài đẹp dữ lắm mới gửi lên. Rảnh thì qua coi thử. Ngọc nghe như vậy thì cũng đi. Nhưng mà trong bụng chỉ nghĩ là thôi ráng thêm đần nữa Biết đâu kiếm được bộ nào cũng được được chút xíu Nhưng mà ai dẹ mới bước vô tiệm Nhìn lên cái dại áo mà treo ở bên trong Ngọc khưng đại liền Ngọc nói cái áo dài đỏ mà treo trước mắt Giống y như là cái áo mà trong giấc mơ hồi trước Cũng màu đỏ đó Cũng cái kiểu đó Mà cái phần rồng phụng ta nói nhìn rất là giống luôn nghe Ngọc đứng nhìn một hồi lâu tự nhiên cái khóc luôn tại chỗ vậy đó Ngọc nói là Tới bây giờ Ngồi mà viết mà kể lại cho mình Nhớ tới cái khúc đó Là Ngọc chẳng còn nói ra cả Rồi Ngọc mới cầm cái áo đó lên Thử Vừa khích luôn Nhưng cái lúc đó Ngọc không còn để ý tới cái chuyện mà xấu đẹp nữa đâu Tại vì trong lòng quá trời xúc động rồi Ngọc chỉ thấy như là mẹ biết hết Mẹ biết con gái của mình đang khó khăn cái chuyện mà kiếm cái áo Rồi mẹ về mẹ chỉ cho con như vậy Cho tới cái ngày mà làm lễ gia tiên đó Đứng trước bàn thờ của mẹ Mặc cái bộ áo dài đó Mà trong lòng của bạn ta nói nó rưng rưng chịu lắm Ngọc nói nha Có mấy lần phải quay mặt đi chỗ khác Tại vì sợ mình khóc đó Nhìn ai cũng có cha có mẹ lo cho trong cái ngày cưới Rồi quay qua bàn thờ của mẹ. Trong lòng không có kiềm được. Nhưng cũng chính vì cái giấc mơ đó đó. Vì cái bộ áo dài đó. Cho nên là bạn đã thấy nhẹ đi một chút. Cứ như mẹ cũng có mặt trong cái ngày đó. Mà chỉ là mẹ về theo cái cách khác thôi. Thì từ sau cái chuyện đó. Ngọc mới tin là mẹ chưa bao giờ bỏ mặt hai chị em. Hồi nhỏ mẹ về một lần. Làm cho Ngọc sợ. Rồi cái lần sau lại về dỗ cho bạn hết sốt. Rồi tới lúc Ngọc lớn, đúng ngay cái ngày trọng đại nhất của cuộc đời con gái, mẹ đã về thêm một lần nữa. Như là để cho con biết là mẹ vẫn còn giỏi theo con, vẫn còn lo lắng cho con cái. Nghe tới đây rồi, mọi người có thấy thương Ngọc không? Có như người mẹ lúc còn sống khổ cả đời vậy đó. Vậy mà tới khi mất rồi á, vẫn còn lo cho con đừng chút vậy đó. Và câu chuyện của bà Ngọc gửi về cho chúng ta hôm nay cũng đã hết rồi. Nhưng mà thiệt, mọi người, nếu mà cái lúc đó mà mẹ bà Ngọc tỉnh táo chút xíu, thì nó không có cái cớ sự như ngày hôm nay. Đúng không? Thế vì bây giờ thôi biết chuyện rồi, thì thôi bây giờ nói với cái bà qua đó đó. Thôi thì bây giờ mày ngày 2, 4, 6, tao ngày tuần 3, 5, 7 đi. Rồi Chú Nhật dẫn ông nội đó đi sở thú ông giống con gì. Vậy nó êm xuôi hơn không? Mắc gì đâu mà phải làm chuyện dài dột như vậy. Đúng không mọi người? Giỡn quá. Nếu là tôi, tôi sẽ xử lý như vậy. Còn mọi người xử lý làm sao? <cười> Thôi thì buổi chuyện hôm nay cũng đã hết rồi. Hy vọng là sẽ đem lại những giây phút giải trí thật thoải mái cho quý vị. Quý vị nào có chuyện muốn chia sẻ với mọi người thì cứ việc gửi chuyện về mail đã có đính kèm ở dưới phần mô tả của kênh. Ha. Rồi. Hết chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.